Bao lá vàng đốt thứ tình cùng. Với mây trời xa rìu bước em đi Nước mắt chìm theo sóng rìu phân ly Lỡ mê lùa gấm cảnh quên ước mẹ Hồng hồng nắng nhà xin đừng ngài buông Gặp ngàn vì sao đường sáng em qua Tin nhau ngày vui dấu lệ thương đâu Để duyên tình mới đẻ Mạnh ngào trong tiếng cười Em ơi lời yêu giấu cho nhau Nào đâu có bao lâu Giờ sao đã ụt Những ngày tháng mộng xin trả lại em Con đường mình qua giờ hãy quên tên Có thương và đau cũng đành chia tay Đã không còn nữa tình duyên kịp Trong tiếng cười Em ơi Lời yêu giấu cho nhau Nào đâu có bao lâu Giờ sao đã sầu Những ngày tháng mong Xin trả lại em